thiên nhiên ưu đãi lương thực và thực phẩm có thừa công việc nhàn rỗi áo quần nhà cửa chữ nghĩa còn thiếu nhưng so sánh với một số địa phương khác thì đồng bằng sông Cửu Long quả là nơi lạc thổ lúa xấu cá khô xấu cá tươi nhỏ con với số lượng ít khó bán lúa xấu gạo lứt thường để nuôi heo gà vịt ghe rỗi chuyên chợ cá từ chợ lớn đến không bao giờ chịu tốn sợ hao phí cơm ghe bè bạn, để mua có vài mươi tạ cá. Lấy buông, đến đêm hẹn để nhận hàng theo định kỳ, qua chữ nhánh, đem về chỗ lớn bán Tết. Cá sụp giá ngay. Mãi đến thời pháp thuộc, ta còn thấy sự kiện khó tin, nhưng có thể giải thích, ruộng mất mua. Mỗi công còn thu hoạch vớt phát, chừng hai dạ, nhưng đành bỏ luôn, cho hư hao tại chỗ. Vì tiền mướn gặt, lắm khi cao hơn tiền bán hai dạ lúa ấy và lại lúa mất mùa thường lép hột, khó bán thời gặt chán nản khi đi gặt hôm sát đất đau lưng lúa bán sụt giá cũng là nguyên nhân mãi đến thời pháp thuộc mỗi năm lúa bán một đồng rưỡi một thùng một người gặt ăn công được một thùng một ngày bán được đồng rưỡi bạc nung chỉ không nghỉ trưa sáng gặt từ hường đông cho tới trời thiệt tối. Chính năm nay, lúa chừng một đồng một thùng. Công gặt thối chí, không ham gặt nữa, vì phải gạt năm sáu ngày mới đóng nổi cái giấy thế thân, hay là mua cáo xuyến, cái khăn nhiễu. Nhiều điệt cá ở xa đường giao thông, cá nổi đầu lên như mùa u chính rụng, nhưng chẳng ai khai thác. Gặp năm cá sụp trá, tát nước, thiên, hoặc gánh cá tới bến nước để bán thì tốn kém lỗ tiền công. Đi ấy để dành cho người vùng trên đến mót lượm, tác chia hai với chủ. Vịt nuôi không cần cho ăn, mùa hạn, dưới rạch đầy cá nhỏ, vịt thả rong, chiều tối về chuồng, lúa gặt đem gom lại chờ ra riêng, mới cho trâu đạp, chưa hẳn là làm ăn tùy tiện. Thường như công an cấp bó lúa, lúa chín rộ, bán sá thấp, Chờ ra riêng sẽ tính toán, ít xảy ra trộm cắp vặt. Vài tên cướp lộng hành, Trịnh Hoài Đức nhắc tới. Mỗi trấn, thời xưa rộng, nạn nhân đa số là giới điền chủ lớn, tích trữ vàng thôi bạc nén, áo cuồng lãnh nhiều, hàng ngàn quan tiền kém hoặc giới thương hồ mua bán đường dài lên chợ lớn hoặc Campuchia. Bọn cướp biển ở phía Tây nhằm vào vàng bạc áp tải ra triều đình Huế, hoặc ghe buông từ Trung Hoa đến Xuyên. Thương người như thể thương thân, nói là thương thân người nào khác thân thể ta. Thi ơn không cầu báo, trăng khi tròn khi khuyết, nước khi lớn khi rồng, là những câu thường nhắc nhở. Thích đại ăn uống, không cần thân sơ quen lạ tông tích, xuất phát từ mức sống dễ dãi đã đành, nhưng đây là kinh nghiệm sống của từng người. Đến xứ lạ, Mấy ai đem theo cả gia đình Như người còn không gặp mặt Anh chị em ruột nơi chi đến bốc dáng cụ thể con nội bà ngoại ông chú Người một xứ, một xóm Với ông bà mình xưa kia Thì đã là bà con một xứ rồi Người một họ trần, họ phạm Lắm khi thay đổi họ Hoặc khác họ Nhưng khi là bạn của bạn thân nào đó Trên đường lưu lạc Lắm khi khắn khích hơn bà con ruột Trong xóm Dậu ghét nhau về phong cách tỷ hiềm, nhưng khi tối lửa thắt đèn, đâu hẳn tung tiền ra là người thân cận đến cứu giúp. Chưa nói đến chuyện tận liệm đào huyệt, muốn cất nhà mặc nhiên nhờ công sức của nhiều người. Người đến giúp chưa hẳn vì muốn ăn ngon, trong khoảng thời gian dài còn nhờ vả qua lại từ cái trách cây đầm. Trước khi nên cửa nên nhà, ai chẳng trải qua thời kỳ lưu lạc. Ăn quán ngủ đình, làm dân lậu, trốn nợ, thậm chí trốn tránh khi phạm tội. Được, chồm sớm bao che. Chuyện quá gian, nói chạy là có gian, trở thành phổ biến, nhờ xuồng đưa qua sông, nhờ chiếc ghe lạ đưa chùm quãng đường dài trong đôi ban ngày là dễ dàng. Người quá Giang được đối xử bình đẳng, cơm nước như chủ ghe, lẽ dĩ nhiên khi chủ ghe mệt mỏi thì tự nguyện chèo chống tiếp sức. Phương tiện giao thông công cộng lúc xưa gần như không có, nếu ở xa nơi thị tứ. Lại còn trường hợp nhờ nhắn tin, nhờ đưa thư tư. Người nhiều tiền cũng quá gian và ăn nhờ, cả tiền không ai chịu nhận. Vì có chi mà gọi rằng ơn. Những mặt tích cực của luân lý truyền thống đã có cơ sở vật chất đứng dụng, thầy thuốc, thầy ráng cái phát bội, về già, thầy dạy hò thầy dạy võ chỉ nương thân chưa nói đến trường hợp ưu đại của thầy dạy chỉ nho người tu hành trong bước đầu rất ít cất chùa không là gánh nặng của cho nhân dân thì cúng làm đám rất cần thiết trong nghi lễ đam ma làm tuần cầu siêu cúng cu hồn trầm tháng bảy cầu phước vào tháng giêng vài tu sĩ phật giáo đã góp công đáng kể sự còn chết trường hợp ông tăng ân đánh cọp ở chợ tương kiện chợ lớn, ông tăng ngộ kiên trì giúp dân thử hoang, nêu gương can đảm khi đối phó với cọp rừng trồi, vùng thanh ba cần ruột, lại còn những người cất am lập chùa ở bảy núi, ở hải đảo phía tây thu phục tín đồ cố bám những vùng kém vì nhiều khí hậu xấu, nhiều rắn cọp. Trịnh Hoài Đức nhắc đến sự khí hiên ngang, có lẽ gợi chuyện ủng hộ nguyện ánh sư kia nhưng theo tinh thần câu văn tập tục xa hoa sĩ khí hiên ngang ta hiểu là kiến nghĩa bất vi vô giọng giả chuộng công bằng lẽ phải về sao ta còn nhớ chuyện ông già dám ra tận triều đình Huế để khiếu nại chuyện bất công sĩ khí hiên ngang còn có nghĩa là máu anh hùng thông giết người té ngựa Mặc dầu người ấy về sao có thể giết hại mình, ai cũng như ai, tài năng cần thi thố ở việc phá rừng, làm ruộng giỏi. Đức độ phải biểu lộ ở lối cư xử vì tha không ít kỹ, không chấp nhận những kẻ năng thuyết bất năng hành. Khách đến, lúc đang ăn cơm, chủ nhà mời mà khách từ chối thì bị hiểu lầm là khinh rẻ chủ nhà. Đang no rồi thì cũng phải ngồi, cùng ăn, gọi khôi hài là ăn ba hộp lấy lệ, cho vừa lòng chủ. vốn liếng nhà cửa sức khỏe sinh mạng hiện còn được là nhờ bạn bè nhiều người dân. cái chậu kiển, cái ghế, cái bàn thờ, tốt cao, nọc trầu chưa hẳn là của hương hỏa do ông bà để lại. ngài đến sáng kiến làm ăn, tay nghề bắt cá là vườn, đâu hẳn là kinh nghiệm gia truyền. bởi vậy quý trọng tin cậy bạn, bạn xa xúc lại càng quý trọng hơn, tư sự tế nhị. Tích làm quen với người nghèo, giúp đỡ kẻ xa cơ thức thế, đồng thời chán ghét kẻ thai lòng đổi dạ, kẻ xu nịnh, người quyền tước, phù thịnh. Không định bợ, cũng đủ ăn, người khí phách ngăn tàn đến đâu, cũng lần hồi sống được, vì có người hiểu. Đất lành chim đậu, đất hung dữ thì chim bay đi, ai cậy nhiều tiền, tung tiền ra mướn với thái độ hết dịch thì không đi làm. Tiếu cần thì làm không công, giúp đỡ người nghèo để lấy tiếng. Xứ này chưa thấy mồ mã của thằng nào chết đối cả. Người khẩn hoang thường là chữ nghĩa không đầy lá me. Không rằng cách ngôn thánh hiền tánh khí nóng nảy bọc trực lắm khi đến mức thô bạo. Nhưng sau khi giải thích thì vui vẻ thông cảm, ai hiểu lầm là nỗi giận ngay. Trịnh Hoài Đức viết, Ở khắp bốn phương, Mỗi nhà đều riêng phong tục Là nhắc tới người Khmer Người Hoa giữ tập tục riêng Người Việt không kỳ thị Mặc dầu nắm ưu thế về chính trị quyền lực Giáo lý khổng mạnh Gieo rắc kỳ thị với những ai không giống mình về phong tục Bọn quan lại nho sĩ cấp trên Nặng ốc tự tôn tự đại Đã không chịu hiểu những phong tục đặc thù của người Khmer Người Khmer theo Phật giáo tiểu thừa. Không đến chung gõ mỏ không ăn chay sớm nghèo nhưng chưa chiền rất trắng lệ, giới sư sải xuất gia được cung phụng đầy đủ về vật chất. Bọn quan lại, nho sĩ, nhất là vào thời minh mạng, chỉ chấp nhận kiểu tu khổ hạnh, theo Đại Thừa là đúng đắn duy nhất, với chung mỏ ăn chay vì còn mang màu sắc thời mẫu hệ, người Khmer theo nguyên thắc riêng. Bà con rất gần, vai vế kết biệt, nhưng vẫn kết hôn được. Chỉ nói đến các mặt quần áo, kiểu ăn uống, thời ấy còn bóc bằng tay không dùng đũa, hoặc kiểu chế biến thức ăn như mắm bò hóc, ai chưa quen thì bảo là nặng mùi khó ngửi. Bọn quan lại, sống biệt lập, trong khi giới bình dân người Việt gần gũi với người Khmer gặp gỡ thường xuyên để uống rượu, trao đổi hàng hóa, học tập nhau về kỹ thuật sản xuất. Tìm những dụng cụ thích hợp với đất đai thời tiết, như trường hợp cây phản phát cỏ và vài cái nếp bằng đệm để ngủ. Thăm phía nhau lúc bệnh hoạn ma chai, vai nợ qua lại, cái gặt vần công. Người Khmer tuy không rõ nội dung ngày lễ kỳ yên ở đình làng nhưng sẵn sàng đến vui sai giải trí. Ngày Tết của người Khmer, ngày hồi chua, đêm hát chiều kê, lễ đưa nước thu hút đông đảo người Việt cùng nhau ăn uống, xem đua ghe ngò, đua xe bò, chưa kể đến tục lệ thả diều, thả đèn gió, thưởng thức mùi nếp mới, ăn cấm dẹp. cái xà rong của người Khmer được nhiều người Việt ưa chuộng. bận vào ngủ mát, đi tắm gọn gàng, giới bình dân người Việt kính dân cơm cho sư sảy người Khmer đi thức thực hàng ngày. nếu cần thì cúng cho ông ta một ngày chuối khi đau ốm việc bắt rắn, nhấp cá lóc, tuyển giống lúa là kinh nghiệm của hai dân tộc. nơi xứ là quê người người Hoa kết hợp dưới quyền của ban trưởng gọi ông ban. họ còn sinh hoạt trong những phe phái và tổng quát là thiên địa hội. lắm khi mâu thuẫn xung đột nhau, họ giúp nhau về vốn liếng làm ăn, nắm độc quyền về mua và bán một số mặt hàng dễ thâu lợi, phân chi địa bàn hoạt động thống nhất nhau về giá cả, thời điểm đầu cơ, họ có tiền mặt, phương tiện đầy đủ để chuyên chở, nhà chanh để bảo quản. Người đóng vai trò chân rết thì cứ vợ địa phương, cất nhà sen vào sớm để gây cảm tình trong mọi dịp, quan hôn tăng lễ. Một số người Hoa, phần đông là Triều Châu, thiên về làm rẫy, rau cải, khoai lang, thuốc đất, bón phân tưới nước, xiên năng, bất chấp mưa nắng. lúc nghèo thì ăn uống khâm khổ, ăn cháo. họ cưới vợ việc vì nhiều lý do. đàn bà người Hoa ít khi ra ngoài trong đợt đầu tiên. cưới vợ việc hoặc khmer là để tỏ thái độ không kỳ thị, tôn trọng người địa phương về hình thức. người vợ được thánh thơi, ít khi làm lụng ngoài sảnh. việc bếp núc thường do chồng đảm nhận luôn. giới thương gia người Hoa ở nông thôn thâu hai mối lợi bán tạp hóa với giá cao, thâu sản phẩm với giá rẻ, nhiều cây dao châm biếm lối làm ăn tai trên và rất hợp pháp này. Vùng đồng bằng thu hút các tỉnh khác trong cả nước về học vấn, học hiệu phần lớn thành lập vào thời minh mạng hiệu trị, toàn tỉnh Hà Tiên dọc bờ biển từ biên giới đến mũi Cà Mau có nhiều nơi quần cư quan trọng, nhưng không thấy Đại Nam nhất thống chí khi một học hiệu nào giàu là của tỉnh, thầy đồ từ miền trung vào thiếu trình độ, số lượng vẫn không thấm vào đâu. Vùng tiền giang, miền đông được các thầy chiếu cố hơn, vì thông sớm đã định hình. Bực thầy đủ tài đức như võ trừng tọa thật hiếm hoi. Mãi đến đời thứ Đức, nhiều người vẫn tìm cách cho con em ra học ở Huế, thủ khoan nghĩa ở Bình Thủy Cần Thơ học chữ Tần biến hoa. Đời Minh Mạng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông học người Huế, người gia định vốn trung nghĩa nhưng ít học nên hay ưa nghĩa khí, nếu được kẻ học giỏi làm thầy, đem lễ nhượng mà dạy, hơi dễ hóa làm thiện, làm thành tài được nhiều. Năm 1821, với những xét trên, Minh Mạng cho hàng Lâm Tu soạn Nguyễn Đăng Sở vào làm đốc học gia định nam bộ và một người Trấn nghệ an là nguyễn trọng võ làm phó đốc học nhưng hai năm sau tình hình không khả quan đất gia định nhiều người an tú nhưng lười học có kẻ đã hạch đầu 8 lần mà vẫn chưa đủ văn thể tám trường ít học ưa thích khí lười học phải chăng là nét đặc thù của đất mới Tích làm ăn sinh lợi hơn là học để làm quan hưởng lọc, theo nghĩa ăn hối lộ. Ít học có mặt tiêu cực, nhưng học kinh điển khổng mạnh, nhòi sọ những giáo điều, thì chết có lợi. Minh mạng đang ngạc nhiên và lo ngại, đất gia đình là nơi trung hương, giúp chúng nguyện phục vị. Nhưng cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi xảy ra cũng tại đất gia đình. Chiêu anh cát của Mạc Thiên Tứ ở Hạch Tiên – cướp thơ nhất định và văn học. Đề tài ca ngợi miền Tây Nam xa xôi với đời sống lạc quan và ý chí giữ gìn biên cương. Mà Thiên tứ có mẹ là người Việt, tự nhận là chân Việt. Chim quen cây thể người quen chúa, dễ đổi ngàn vàng một tấm son. Chim ở núi dựng châu Nam mãi gắn bó trở lại đầm nước. Trịnh Hoài Đức, người Minh Hương Am hiệu thấu đáo cỏ cây cá tôm cầm thú đã làm thơ can ngợi ba mươi cảnh đẹp đất gia định từ gành trái đất đỏ đến biên hòa, nhà bè mười tám thông vườn trầu gò cây mai, đầm sen, bờ sông Sa đéc ruộng đồng trấn định, tân hiệp tỉnh Tiền Giang trăng nước lông hồ vĩnh Long mưa đêm ở Mỹ Tho, bãi ngao không quên những món ngon ở Cà Mau nước đen của rừng U Minh Được so sánh như màu nước trà ô Long Huỳnh Mấn Đạt Vang Văn Trị Học Lạc Quỷ Đình Chiểu Thuộc vào thế hệ sau Bùi Hương Nghĩa Xuất thân Con nhà chài lưới Đã gợi lên khung cảnh sông Hậu Với tiếng hát dân chài Cò bay rợp chân mây Cá nược Từng bay Đua trên sóng họ bùi Từng chịu Kham khổ Đắng cay Ở vùng Bảy Núi Kinh Vĩnh Tế những cánh bơm xuôi ngược, tiếng hò hát cất lên trong khối núi mưa bay, liều trại quân sĩ trú phòng. Có lẽ hồ Bùi là người đầu tiên làm thơ tả kinh Thội Hà, núi sập Rạch Giá. Thời xưa kinh cạn hẹp, chi tiết chính xác, mà người từng đi đó đây hẳn nhất trí là ở núi sập mũi nhiều hơn cà mau, U Minh Đồng Tháp và sông vàm Nao. Nói sông Tiền qua sông Hậu là nơi nước chảy mạnh nhất, nước chảy Đức Cư Sa. Nếu bổng tuồn, tim thạch kỳ chuyên, dùng nhiều điển tích, nhiều chỉ nho, thì ngược lại bài Tế Vợ, bài Khóc Con Gái giúp ta hiểu lời ăn tiếng nói, không việc nhọc nhằn của vợ của con gái, trong gia đình không khá giả. Trong Vấy Mà Bùng Chẳng Đục Những dự sang giàu Của trăm xem đua rước vào màn Nghèo, Manh khố chuối mà thanh, Phải duyên đầm thắm, Cầu mấy nhịp xa xôi gắn vác Trường khoa mục, Qua nông chí cả, Ít nhiều đà rỡ mặt với non sông. Nhà hàng vi, Bậu dốc tay nâng, may mắn đặng cất đầu cùng bạn tác. Đêm khuya hãy nâng niu một trẻ, Nghĩ từng cơn ruột tợ chim chăm. ngày ra vào vắng vẻ không em, Nhớ từng chặn, gan giường muối sát. Tới vợ. Chị hay niềm, em hay nở, Ai mà chẳng giấu, chẳng yêu. Ăn bữa trước, lo bữa sau, Mẹ đặt hỏi giò, hỏi dặn Khi nào biết làm giọng ảnh giọng em, Mà trước tớ, có giận thì la cái giống nó lộn rồng, đời nào hay cầm cái roi cái vọt mà đánh em, có giận thì mắng cái thằng sao nó rắn, đừng xa ngõ vào còn đó, con đi đâu cho chưa một cỏ xanh, thúng mai rổ vá còn đây, con đi đâu cho mốc meo đóng trắng, góc con gái, lời thân thiết gọi vợ bằng bầu, bằng em, xưng bằng qua, hóc con nhìn vào cái sổ mây, tên Hoài Đức và Dọn ủn đều nhắc tới thật am mê ca sướng, ta hiểu là mê hát bội. Các quan to như Lê Văn Tuyệt, Nguyễn Văn Thoại đều sắm gánh hát riêng. Ai muốn làm sang hoặc kinh doanh thì gọi gánh hát về, mời người trong sớm và bạn bè đến bắt buộc họ tự nguyện khuyên góp. Hết lượt người này qua người khác thay phiên nhau tổ chức, đến mức trở thành xa xỉ thể diện hảo. Năm Minh Mạng thứ 18, có lẽ tệ đoan này khá phổ biến, nên vua định lệ tại các hạt Nam kỳ. Khi tế thần thành hoàng hàng năm chỉ được chuyển hát bội một lần, trong một ngày một đêm mà thôi, mỗi nhóm ca công gánh hát Không được quá số 5 người đàn ông, họ phải vào sổ chân đinh để làm việc sai dịch. Không được làm chân lậu trốn thuế, trong thực tế ta không rõ lễ này thi hành đến mức nào. Sinh hoạt của gánh hắc bội thời xưa vẫn còn nhiều dấu ấn tồn tại lâu dài qua thời pháp thuộc. Đào kép thường là thức học, thiếu ăn, rè đây mê đó, bầu gánh bỏ vốn ra thầy tuồng lo nội dung, chú nhưng lãnh phần quản lý đồ đạc tiền bạc. thầy tuồng rành chữ nghĩa, ngoài những tuồng gốc còn lo đặt vào tuồng mới để người xem không nhầm chán. chú nhưng thường là kép già, thuộc lào những tuồng thầy, nhờ vậy đủ sáng kiến để gỡ rối, nhắc câu hát, câu chữ mà đào kép quân lửng, hoặc đóng tuồng thay thế. khi bất có đào kép đau ốm. Người xem, ít khi hiểu chỉ nho, nhưng đã biết rõ khúc chuyện nghe hát trật vài chữ, chẳng ai bực mình. Cái hay dở của đào kép là giọng hát, là điệu bộ. Hát trầu mướn khoáng, hoặc hát giang, thâu tiền vào rạp, tùy đậu giang hay ế, theo luật lệ. Hai phần ba tiền thâu là của bầu gánh, gọi tiền cơm, tiền hàm mòn đồ đạc. Một phần ba còn lại chia cho đầu kép Theo ngôi thứ Người Cam Châu Am hiểu tuần tức Có uy tín ở địa phương Cam Châu là kiểu phê bình khích lệ đúng lúc Theo dõi từng câu từng điệu bộ hồi xưa Nặng về kỵ húy Khi hát Gặp chỉ nào trùng với tên ông hương cả Ông cai tổng thì hát chạy ra tơi Ai vì tài bương thay vì bừng, tàn thay vì tường, dược thay vì duyệt, bộc trực thương ghét rõ rệt. Có lẽ cho ảnh hưởng lớn của Tuần hát bội qua những nhân vật đậm tính cách, người Chung được giải oan, kẻ mình bị phát hiện, truyền trị ngay trên sân khấu không lơ lửng. Tuần sang hậu là Tuần đồ, không trích dẫn từ chuyển tàu cổ điển nên nhắc bổn tuôn đồ khác gọi nôm na văn đoan thằng lía nội dung là khởi loạn chống chú nguyễn nhưng được lưu hành họ kết cuộc thằng lía bị bắt đền tội tự vị của huỳnh tịnh của in hồi pháp mới đến ghi chú lía tên tục văn đoan nguyên là người an nam sinh đẻ tại phủ quy nhân con nhỏ và học võ rất có tài Sao muốn ra giúp nước, mắc quan nịnh yểm ức, thức chí quy lâu la làm ra một đảng ăn cướp rất lớn, lấy một sự y có hiếu với mẹ. Con của cướp thì cho nhà nghèo, cho nên người ta làm tuồng tập để đời. Và cũng theo tự vị này, hát thằng lía là hát chơi tự ý hát nghiêu ngao, tự vị giải thích trong dài như thế chắc tuồng văn troan đã gây ảnh hưởng đáng kể trong giới bình dân trong tu hát bội ngoài những giọng như nói lối, bạch, sướng hát nam hát khách, còn nhiều giọng phụ như bài phường họ đưa linh, lý quân canh lý đầu tiên, lý con sáo của nhạc chuyên trang ta thường nói, hát lý theo nghĩa hát bắt nhịp giọng cao, giọng thấp, lập đi lập lại huynh tình của lúc ăn uống tiệc tùng Ai cao hứng thì đứng lên, hát vài điều hát bội với động tác để giải trí cho cử tọa. Thơ lục phương tiên của Nguyễn Đình Chiểu đặt ra khi người Pháp chưa đến là một cốt truyện với nhân vật tình tiết lớp lan theo hát bội. Thứ hát bội thì dịp kỳ yên ở đình làng không còn ý nghĩa, không động viên được dân chúng, xây chầu, với thầy cúng hay làm đám, hoặc đông mạnh ở miền quê đám ma nhà giàu miền quê thường quàng lâu ngày cần giải trí còn lại dịp làm tuần làm chay thì cúng sử dụng những bài bản quen thuộc nhất của hát bội à lắm khi diễn vài đoạn tam tạng thỉnh kinh mục liên thanh đề lúc diễn chỉ huy là thầy cả hoặc có người gọi là chuyên thay thế thêm đơn thổi đơn cò kèn chống cơm, đặc biệt phôi diễn tài trội đậu. lời lẽ của thầy làm đám thường theo công thức, tùy trường hợp người chết là cha mẹ con trai con gái mà thay đổi vài chữ. tóc mai phân rẽ đôi đường, vải bó vấn trật, nằm đàn đưa vong, điệu năm chạy hoặc cởi dưới ba cha đà ăn giấc, con ở đường trần, con chịu một coi, nhà chua. Xem việc làm đám là ứng phú, Từ hoàn cảnh mà phổ biến giáo lý, Cho hợp với trình độ của người xem. Dùng hình thức hấp dẫn, dễ lôi cuốn, Nhưng lần hồi sanh, tệ đoan, Thầy cúng lắm khi buông thả việc tu hành, Ham tiền thù lao, Ở chùa tụng niệm bần thần, Ra đi đám tiệc, Việc mừng rất siêng. Người theo đạo Thiên Chúa, Từ miền Trung vào, Từ thế kỷ 18, sông Cửu Long là trục giao thông quan trọng. Các hội đạo ở Phnom Penh, Phù Lao Diên, Vò Óc, Mặt Bắc, ở sông Tiền, sông Hậu, đều thuộc về địa phận Nam Vang Quản Lý, người theo đạo Thiên Chúa đã khẩn hoang có kết quả lập nên sớm làng. Đời nhà Nguyễn, Phật giáo đã suy thoái với hình thức phù phiếm, thiếu sinh lực sáng tạo, đoàn minh huyên. Đời tử Đức du thuyết khắp Nam Bộ từ Gò Công Gia Định đến Cần Thơ, Cà Mau về Ngày từng Thế và Hội Long Hoa lập một dạng Phật giáo cải cách gọi nôm na là Đạo Lành. Thuyết từng Thế đã xuất hiện từ đời nhà Tùy bên Trung Hoa nhưng áp dụng vào hoàn cảnh Nam Bộ bấy giờ lại được hưởng ứng. Đời tử Đức khắp nơi sôi sụp, chống đối từ Bắc vào Nam, theo Đạo Lành Kẻ tu hành vẫn làm ăn cày cuốc như người bình thường, không cạo đầu gõ mỏ, tu tại gia là đủ, không khất chùa, không tổ chức giới tu sĩ chuyên nghiệp. Phía hậu sang đất mới, người khẩn hoang theo đạo lành hoặc chịu ảnh hưởng, thấy mình đang ở vùng đất phước, cực khổ trước mắt, nhưng khi tận thế thì được quy tụ về địa điểm ấn định trước, vùng Bảy Núi, điểm báo hiệu tận thế đã xảy ra liên tục. Với bệnh thời khí, đậu mùa, hàn hán hoặc lục lội, vua quan nhà Nguyễn tìm cách hạn chế, hiểu đó là kiểu cổ động, để chờ thời cơ lật đổ ngay vàng. Giấc mơ của người khẩn hoang là tạo lập nhà cửa, ruộng vườn. Vườn cây ăn trái là hơi lợi quan trọng, cao dừa chuối xoài, dễ trồng, không cần chăm sóc. Trồng một lần hưởng nhiều năm, không như làm ruộng trồng hoa màu phụ chính sách bế quan tỏa cảng ngăn cấm người Việt đi nước ngoài mua bán đã gây thiệt hại lớn cho nền sản xuất người Việt chỉ được phép mua bán ở Campuchia ở bắc trung bộ mà thôi bởi vậy thương gia đình chủ người Việt không gom được nhiều vốn muốn kinh doanh làm ăn thì quanh quẩn vẫn là mua sắm thêm vườn đất cho vai nặng lời sắm vàng bạc để cất giấu mua tụ cẩn đồ sang xứ Trung Hoa cúng chùa, làm đám ma thực lớn, xây mồ mã, cất phủ thờ cho dòng họ. Những năm được mùa, người ta điên, thậm chí người Trung nông vẫn thích vay nợ để tiêu dùng, sống trả nợ, chết vẫn còn nợ, mua trâu cũng là vay nợ. Cho con ở đợ, làm thức vay tiền, sau này trả vốn, công lao của đứa con xem như tiền lời mà chủ nợ được hưởng. Nàng cờ bạc hoành hành. Năm 1814, đời Gia Long có lệnh bãi bỏ việc thâu sông bạc ở Long Xuyên, hiểu là Cà Mau, kiên Giang, Trà Vang, Trà Vinh, với lý do cờ bạc sanh trộm cướp. Điều ấy chứng tỏ ở các khu vực ấy, hoa chi sông bạc là nguồn thâu thuế đáng kể của nhà nước. Ở vùng khác, việc cờ bạc như thế nào ta chưa rõ, nhưng bảo rằng các chủ sông bạc đều là người Hoa thì ác Không sai sự thật. Đời tử Đức đã phổ biến ở Sài Gòn chợ lớn loại. Đề cổ nhân, tức là đề 36 con, con thú, người Pháp quen gọi, trò cờ bạc 36 con thú. Người Hoa từng đem phổ biến tận Cuba cho Mỹ Latin hồi cuối thế kỷ 19. Nhưng thông dụng nhất vẫn là đánh me, đánh vố, bốn cửa yêu lượng tam túc với những mai rủi đa dạng. Cầu, thiên sinh nhân hà, nhân vô lọc, với nội dung lạc quan tin tưởng vào kết quả lao động bản thân, lần hồi trở thành lời ngụy biện, để chờ thời, bó tay trước định mệnh, trước tương lai không lối thoát, cả, bè lớn sống, làm nhiều, mắc nợ nhiều, bọn phong kiến nhà Nguyễn, đã, gò ép vùng đất có khả năng hướng ra biển, giao lưu về văn hóa, thương mại, Với láng giềng ở Đông Nam Châu Á Trở thành khu vực khép kín, Người dân cũng bó tay Làm nhiều thì không ai giúp vốn Lúc trúng mùa Dư vốn thì làm gì Ngoài thu ăn chơi Mua sắm quần áo Cờ bạc xem hát bội Lúa gạo bán rẻ Giới thương gia mua có số lượng nào đó thôi Cá lóc to con Giống bán từng giỏ Tôm càng xanh bán theo đơn vị từng thùng, hàng hóa tính tạ, yến, cái cây tính chục, chục, mười hai, mười bốn, mười tám tùy địa phương. Một thiên có khi là một trăm. Giới mua bán trên sông rạch ngoài thuế, còn tiền hối lộ công khai cho các trạm canh, phần thủ tiền ấy gọi nôm na là tiền chầu cao, tiền dầu đèn. Dân nông cốt là người miền trung vào. Nên phong tục tập quán tương đối thuần nhất. Tên đất gợi quê cũ miền Trung như Ba Động, xã Hòa An, Ninh Thuận, đặt cho ba đống cát to. Vùng Ba Động, biển Trà Vinh. Hóc hỏa nghe là tai, tưởng chừng như tiếng Khmer, nhưng là tên ngọn núi ở Mộ Đức, Quảng Ngãi. Bánh tét đã có từ vùng Quảng Nam, nhưng ở Đồng Bằng bán mặn năm. Sa làng sớm thì đất đai chia ra từng khu vực. gần là cơ nhất, kế là cơ nhì ba, tư. Tiếng thông dùng ở quảng ngãi, trong nam nói trại là cơ. Cơ quân đơn vị trú phòng. Phát âm sai lạc. Quân ra ung từ phú yên, khánh hòa, ca giao lý hồ phần lớn từ miền trung đưa vào cải biến ít. Nhiều sự kiện khác cần được quan sát kỹ, không nên. Đặt ở mốc thời gian quá xưa Áo bà ba đen phổ biến Trong giới Trung lưu Sớm lắm là khoảng cuối đời tử Đức Vải đen do người Anh dệt Đưa sang Mã Lai Singapore Bà ba là người Hoa Lai Mã Lai Hoặc người Hoa Lai Indonesia Người bà ba thường làm công Dưới tàu buôn Hải Nam Thứ bánh bột khắp Nhân đậu, gối lá Trang nước cốt dừa, gọi bánh gói bà ba, theo chúng tôi nghĩ có lẽ chưa nhập rất trễ. Cũng như kiểu áo cổ bà Lai Indonesia hình trái tim, viền vải ngang, món ri Ấn Độ phổ biến lúc sau này vào đầu thế kỷ 20, mặc dầu giao lưu từ xa xưa. Cây sầu riêng cây măng cột phổ biến vùng Cái Mơn vào cuối thế kỷ 19 đã đem trồng thử tại họ đạo lái thiêu, từ cuối thế kỷ 18, chuối sim còn gọi là chuối mỹ tho, mảng cầu sim phải chăng phổ biến xưa hơn vào thế kỷ 18-19 từ phía hậu giang, lệ của ông tổ khai canh đã có từ quản trị, quan lại vào đồng bằng đa số quê miền trung mang theo phong tục, lê khánh trinh bố chính sứ gia định nguyễn tăng địch cai bạ trấn định Nguyễn Hoàng lãnh binh An Giang, Vĩnh Long, Tổng đốc Long Tường đều là người quản trị, quê ở Quảng Ngãi. Có Nguyễn Văn Xuân chấn thủ Vĩnh Thanh, võ Văn Giải Tổng đốc Định Biên An Giang, Nguyễn Bá Nghi, ám sát Vĩnh Long, trời bố chánh An Giang, võ Chi Thanh Tổng đốc Định Biên. Kể luôn những nhân vật như Lê Văn Tuyệt, Trương Định, Tống Phước Hiệp, Lưu Thủ Long Hồ. Hà Duy Phiên, từng Phủ Gia Định, Nguyễn Xuân, Tổng đốc Long Tường, Quê Thanh Hóa. Người từ Thừa Thiên, từ Quảng Nam vào làm quan Khá Đông, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Thội. quan lại sống theo kiểu cách sang trọng, giới điền chủ, bắt trước theo. Sách Thọ Mai Gia Lễ, do Lê Sa Tân biên soạn, phổ biến rộng, các chữ tại Quảng Đông, in và phát hành ở chợ lớn, quy tắc trong sách áp dụng bớt rườm rà, giữ thuần phong mỹ tục, gọi là lịch sự. Người dinh ở chợ, người quê ở ruộng rẫy. Quê mùa nghĩa là quá thật thà, kém thủ đoạn, ứng phó vụng về không hợp cảnh. Dân số ít khai thác những dòng ven sông rạch, đồ lao tập trung ở khu vực không chịu ảnh hưởng nặng nề về lũ lụt, hội đất, cầm thủy. Mùa mưa không úng, mùa nắng hạn không khô cạn, trái cây vẫn ăn xuống đụng mạch nước. Đây là miệt vườn. Trước vườn sao ruộng khí hậu mát mẻ, giao thông thuận lợi, đủ lúa đủ cá, thêm hoa màu phụ trái cây. Từ sông rạch thiên nhiên, nước vào những mương nhỏ ăn thông nhau. Mương đào song sông. Giữa những mương là líp đất cao. Cây trên líp mọc tươi tắng, nhờ nước. Chầm vào rễ, nước đưa phù sa và cá tôm vào mương, phù sa ở lại, móc lên, đắp gốc cây để làm phân. Tôm cá bị chẳng bắt ở đầu mương, khi nước rồng. Vương còn cho cây củi, dư dùng trong gia đình. Dầu dừa, cho mùa ô, dầu cá để thắp đèn, đốt lá dừa soi đường ban đêm. Về cách bắt cá đồng, ngoài... Đia Và câu răng Câu cắm Câu rê Còn nhiều kiểu rọ Dường đang để tóm thâu cá Từ trên đồng gom về Chẳng ngang con rạch mà bắt Mùa mưa Cá đẻ trên đồng Mùa hạn Đồng ruộng cạn nước Cá xuống rạch Ra sông cái Thời tử Đức Thế thủy lợi nhầm vào những rọ này Bắt cá sông Gội cá trắng để phân biệt với cá đồng là cá đen có chài lưới chất trà đóng đáy lờ lợp dùng trên ruộng mé rừng tràm nghẹn ông lấy mật sáp trong rừng tràm đạt năng sức cao nhờ bày ra kỹ thuật gắt kèo để cho ông đáp xuống làm ổ nơi ta bố trí sẵn bắt lương là nguồn lợi đáng kể mỗi người có thể đặt mỗi đêm Hàng trăm ống trúng kéo lên trên cánh đồng hoang, nước cạn nước sâu, đặt trúng nơi vừa ý, chờ sáng hôm sau, gom lại. Trúc ra, lối làm việc cực lực, đòi hỏi sức khỏe, mũi mồng bu đầy mình, dễ mang bệnh cảm mạo, cũng như người dân câu thức từng chập, bơi xuồng tới lui thăm câu, thay mồi gỡ cá, trong gần suốt đêm. Nên kể thêm người biển, với kinh nghiệm từ Phân Thiết, Nha Trang, người dân làm nò ngoài khơi, gọi nò xiêm, sợ phí lớn. Ở Đào Phú Quốc, đánh cá để làm nước mắm, từ xưa quả là làm ăn đúng hướng, khai thác đúng tiềm năng. Thức ăn đa dạng, mắm cá đồng, khô cá đồng, khô cá biển, canh chua, cá kho, tuy đậm bạc. Nhưng đòi hỏi kỹ thuật tinh tế, lương rùa ớt rắn trở thành đặc sản khó quên, đồ nhậu đặc biệt những món gỏi, hấu, nộm dành cho người sanh điệu khó tánh, món nhâm cua là thể loại cao cấp, cua biển luộc gỡ thịt ra dùng gạch cua, gạch sống đánh tan trong giấm, rưới lên, khô cá bổi sạch răng chế biến cách nào cũng còn ngon, nấu canh, chiên sao mỡ nướng trộn gỏi củ cải trắng bánh hỏi gọi như thế vì là loại bún nhỏ sợi khô ráo ráo hỏi ăn với thịt quay tôm nướng ăn với bún về sau cỏ hãy gặp loại lá loại đọt non nào ăn không chết là cứ ăn tuy tình hình gọi nôm na là sao rừng nghệ bông súng sao gì trâu, sao gì chỉ, sao ngổ, có hẹ, đọt xoài, đọt sập, đọt vừng, đọt chiết, dây sao câu, đọt cung nguội. Ăn phải đủ liều lượng, ăn ít quá, không muốn ăn. Cá lóc, cá chê, cá sâu nướng một lượt nhiều con, thịt vịt luộc chặt đầy dĩa. Người bình dân thích ăn cơm hoặc uống rượu với cái tô lớn. Tịnh Đức ghi lại thói quen hi nhau ăn nhiều còn phổ biến trước 1945 gọi ăn kình. Ví dụ ăn một lượt bốn ngày chuối 20 cái trứng vịt. Đang no rồi đến nhà bạn bạn đang ăn cũng phải phủi chân lên bộ ván mà ăn ba hộp vừa ăn vừa nói chuyện cho vui lòng bạn. Trên hội Đức ghi người Nam Bộ thích ăn mắm đầu mùa mưa. Có kiếm thức ăn, cá còn mới nở ra, đành ăn mắm để dành từ mấy tháng trước, cụ đồ chịu thích ăn mắm sống, ăn cơm mắm, thấm về lâu, ăn mặn, uống đậm. Ta đã chế biến nhiều món ăn, tận dụng khả năng dồi dào của địa phương, có người sơ kết, người ở bắc bộ, kén chọn thức ăn, như là kén chọn chữ nghĩa, thưởng thức từng câu thơ. Món ăn nào ra hương vị nấy, người miền Trung ăn thật ức, nhưng thật ngon, kiểu vua chúa. Người ở Nam Bộ không kén cho lắm, thích loại rau rừng, ăn nhiều là phương thuốc bồi dưỡng cơ thể, chống bệnh sốc rét. Ta nấu canh sim lo, kiểu canh chua của người sim. Nêm mắm, dùng khúc xương con cá khô, nấu với bắp chuối sắc nhỏ, thêm me và ớt. Cá sấu là món lạ thời trước người Trung Lưu vào lễ rỗ luôn làm thịt một hai con sấu như vậy sang trọng hơn làm thịt một con heo, đuôi cá sấu ngon nhất, luộc, chấm mắm nêm, ăn với chuối chát. Người Hoa không ăn thịt sấu, có lẽ sợ bị sấu trả thù khi đi thuyền về xứ, rủi bị chìm, sấu bắt về nuôi trong chuồng gọi là cầu sấu, trói chân lại. Cầm cây nọc xuống đất để cầm giữ Sáu vẫn sống nếu bị cắt từng khúc đuôi Lóc thịt ở lưng Miễn là đừng phá vỡ bụng Đầu đường hầm nghi Sài Gòn ngày nay Xưa là rạch cầu sáu Phía Hậu Giang Nhiều tên đất là cầu sáu Nơi dự trữ sáu để bán Nói trại là đầu sáu Lá nhào sắc nhỏ Kèn với cá lóc thêm nghệ nước cốt dừa ăn với bún là thức ăn gốc khmer hạt xào tôm có lẽ gốc Triều châu cũng như món tôm kho tàu còn bạch khí muối rẻ tiền nhưng là loại mắm ngon hương vị khó quên cá bóng keo chính hồi đức gọi hoa mạn ngư ở nước lợ sản lượng dồi dào rẻ tiền nhưng là thời chân ăn nguyên con không bỏ ruột để thưởng thức vị đắng ngọt ngào của mật cá Thường ăn với chữ leo, chuột là heo đồng, ớt là gà đồng, xem là món ngon. Nhiều vấn đề tuy linh tinh nhưng cần nghiên cứu thận trọng hơn. Lệ, sắc bùa vào ngày Tết gốc từ miền Trung nhưng có lẽ nên so sánh với các điệu chúc Tết ở Thanh Hóa. Xem Thanh Hóa quan phong của Vương Duy Trinh sưu tập. Các trò chơi trẻ con như đánh truyền, truyền truyền ở Nam Bộ có khác như thế nào về lời lẽ? Tuy xa cách miền Bắc, trong bài hát tập tầm vong trẻ con vẫn nói Chị đi thuyền, em đi bộ, chị kéo gỗ, em lợp nhà Thuyền thay vì ghe, gỗ thay vì cây Trẻ con được tập tành cho nói nhanh mà không kẹo lưỡi Một con cò xanh nhảy quanh hòn đá, chờ nước cạn ăn cá ăn tôm, hai con cò xanh, ba con cò xanh, hoặc một con ngựa khéo đá hai con ngựa đá khéo, hai con ngựa đá khéo, ba con ngựa đá khéo. Ra đố là trò tiêu khiển phát triển mạnh, mãi đến khi người Pháp đến, với cuộc thi ở đình làng, gồm ông kỳ lão đánh trống chấm điểm và người ra thai cần gũi nhất là cách uống nắng cây kiện thế theo công thức dùng cây mai chứa thủy cây cần thăng cây kim quýt. phong cách uống kiện này có từ xưa hay là mới xuất hiện khi người pháp đến vùng tân an mỹ tho bến tre gò công là đất xưa còn nhiều dấu ấn về văn hóa chân gian của miền trung câu hò địa lý miền trung còn tồn tại Lắm khi sống mạnh hơn ở nguyên quán Nhiều chuyện cố tích Cho là từng xảy ra ở địa phương Kỳ thật là từ miền trung đưa vào Trận Mảnh Ma Chuyện cái nồi đồng Từ đải sông nổi lên Bà Mụ vân vân. Trong dân gian Còn nhắc nhở Vài giai thoại về Ao ngự giếng tiên Bãi ngự nơi nguyễn ánh lẫn tránh Hoặc trận hậu cứ trần rạch gầm. Những trận đánh xiêm đời minh mạng ở vàm nao chợ thủ, công trình đào kinh vĩnh tế, với nhiều người chết, hãy còn ám ảnh người, vùng Long Xuyên, Châu Đốc.